Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thành màu tím nhạt Mặt hắn trở nên đỡ đẩn Nhưng gió vẫn cứ táp vào mặt hắn Khiến hắn không còn nhìn rõ nữa Đột nhiên Hắn nghe tiếng thở nhẹ Của một cô gái trẻ Hắn cố tránh gió nhìn xung quanh Ai? Là ai đó? Hắn hỏi to như hoàn toàn hiện lạ Không có ai trả lời hắn Từ đằng xa trước mặt hắn Một bóng hình xuất hiện từ đã giật sạc Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng bóng dáng đó là một cô gái tóc giặc. Bật giặc, hắn cảm thấy sợ hãi. Liệu đó có phải là hồn ma của nhạn không? Gió vẫn cứ tiếp tục sâu qua mặt, khiến tầm nhìn của hắn nhòa đi. Đến khi gió ngừng thổi, hắn mới có thể ngừng mặt lên mà nhìn. Trong thoáng cho cái bóng ấy đã đứng trước mặt hắn và chỉ cách hắn có vài phân tóc giặc. Xóa che kín cả mặt Nhưng hắn vẫn còn thấy xuyên qua những đám tóc Có một con mắt đã nhìn hắn chạm chặt Mặt cắt không còn một chút màu Hắn quay đầu chạy thục mạng Hắn cứ cắm đầu chạy chạy mãi Nhưng cứ như là bóng mạng ấy Dính đằng sau lưng hắn vậy Cậu cả Sao không chơi với con Không phải ngày xưa Cậu thích vậy à Thầm thanh đỏ cứ thì thầm vào tay khiến hắn càng kinh hãi hơn Đừng ma đừng ma Trời ơi cứu tôi với Bỗng phía trước có một bóng người đàn đứng Toàn mừng giỡn chạy đến Nhưng khi đến càng gần hắn càng thấy bóng dáng người này rất nỗi quen thuộc Bỗng hắn bất ngờ kêu lên Chí đó hả Trời ơi cứu anh với con nhà nó muốn lấy mạng anh. Đúng là chị. Hắn đứng đó nhện miệng cười với Toàn. Bất giác Toàn trột dạ. Điều gì đã khiến chị bình thản như vậy. Mặt hắn không hề tỏ ra sợ hãi khi nghe Toàn nhắc đến nhà. Mà kể. Toàn không muốn suy nghĩ nhiều. Chỉ cần có người cứu hắn là được. Hơn nữa người này lại là anh em với hắn Vậy thì hắn còn cần gì hơn nữa chứ Toàn chộp lấy canh tay chi buồn vã Chạy máu đi Hồn mã con nhạn ở phía trước đấy Bình tĩnh đi Không cần phải chạy đâu Có em đây rồi Chi thử tốn Là sao Toàn ngờ ngang Sao sao Gió lại bắt đầu thổi mạnh Toàn ôm lấy bờ vai của chi thở mạnh Hắn không hiểu tại sao Hắn không hiểu tại sao Chí lại gan lệ như thế Không lẽ cả ma chí cũng không sợ Bóng của nhãn ban đầu xuất hiện từ đằng xa Không hiểu sao khi thấy chí Bóng của nhãn dường như lượng khửng Không dám đến gần Sao vậy không dám tới gần tao à chỉ lớn tiếng Điều này làm toàn kinh ngạc Không ngờ Khi gặp chí hồn ma của nhãn lại trở nên rụt rẻ như thế Chính ta đã hại mày trên đây Mày không thù ẩn tao sao hả Đến đây đi chứ Giờ như lời thách thức đã có tác dụng Bóng nhạn buộc lao đến chỗ trí và toàn Cố đưa bàn tay đầy móng bút bổ lấy trí Nhưng Á Tiếng thét thất thành vang lên từ nơi xa thẳng Bóng nhạn bị văng thẳng ra ngược lại với hướng cô vừa lào tới Toàn hoàn toàn không hiểu vì sao Cùng lúc đó bóng nhạn đã tan bên đi Cùng với âm thanh trông gió Lô khốn à, tao sẽ không tha thứ cho những gì các người đã làm đâu Chuyện chuyện, chuyện gì vừa xảy, xảy ra vậy chứ, tao hoàn toàn không hiểu Toàn tò mò <cười> Anh không nhớ hồi đó có lần em đi nghỉ mắt ở núi bà châu Độc sao ý, ý mày là sao chứ, tao nhớ lúc đó mày, mày có đi đúng rồi Lúc đó mày đi hết nửa năm mới về, chẳng lẽ... Đúng vậy, em đến đó có mục đích vì sợ một ngày nào đó con nhãn sẽ trả thù của nên em đã kiếm thầy để học cách trị tạm á. Cuối cùng em tìm được một ông thầy và xin học vài chiếu. Bây giờ lưng em có xăm hình phạt bà quan âm bằng bực tàu pha máu chó. Đố ma nào dám sơ đến. À, thì ra vậy, chú mày cũng khôn phết nhỉ, hê <cười> cả hai cùng cười to, nhưng sau đó toàn chợt phát giác rằng dường như có điều gì đó không hợp lý ở đây. Chỉ đi cách đây đã lâu, còn chuyện sau này thì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net